Vì thế tào quân? Hà Đông Đình nói như vậy, tin chắc bản thân hắn nhất định đã làm như vậy. Nhưng tại sao? Trong trạng thái cảnh giác cao như thế mà tên thế cách kia vẫn có thể an tâm ám sát được. Như vậy là dù hắn có tâm đề phòng thế nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng. Ngay cả cẩn thận đề phòng địch nhân đến bậc này cũng không có cơ may tránh thoát. Người khác còn có thể sống hay sao? Một cách giết chết một đời thánh giả. Thậm chí kể cả cơ hội trút kiếm tra khỏi vỏ cũng không có. Đây chính là cường giả thánh cấp A, trương kiếm đeo ngay trên người, đúng là vị trí thuận lợi nhất đối với hắn, chỉ cần tâm niệm vừa động. Căn bản là không cần dùng đến một khắc thời gian, nháy mắt đã có thể trút kiếm tra khỏi vỏ công kích. Nhưng trương kiếm này lại mất đi cơ hội tra khỏi vỏ. Như vậy tốc độ trai tay của tên thích khách kêu trút cuộc nhanh đến mức nào? Thời điểm tra tay, nghe được tiếng kêu, liền lập tức chạy đến đây. Hào huynh còn lưu lại một hơi thở cuối cùng, nhưng lúc nãy hắn đã hoàn toàn không nói ra lời. Tử bào nhân hít một hơi thật sâu, nói tiếp, việc khiến cho người ta không thể tin được nhất là, vết thương kia ngay tại vị trí ngực. Không nghiêng lệ, một kiếm trúng ngay trái tim yếu hại. Một trận xung sau, ngay lập tức, thảo luận sôi nổi, miệng vết thương trước ngực, đây cũng có thể nói, vì thích cách hung hăng càng quấy này, không ngờ lại là trực tiếp, mặt đối mặt trà tẩy ám sát à. Một vị thánh giả. Dù cho là một vị thánh hoàng tra tay ngay trước mặt, cho dù là sợ hãi đi, thậm chí không biết đối thủ là ai, nhưng cũng tuyệt đối không út ức đến mức, ngay cả kiếm cũng không kịp trút ra. Nhưng sự việc khó có thể tin được này là xuất hiện ngay trước mắt, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Dạ sự vết thương này ngực lại là sơ hở, vết thương trí bạn không thể nào là vết thương ở trái tim này. Lời nói vừa dứt chuyển bộ bạch theo sau vào ánh mắt hắn lóe lên tinh quang chậm rãi nói nếu quả thật là một kiếm ở trái tim như vậy dù là cấp bậc thánh hoàng như ta cũng không có cơ hội phát ra một tiếng kêu thảm thiết chắc chắn lập tức bớt mạng nếu đúng là như thế đó mới thật sự chân chính là một vụ ám sát hoàng mỹ tất cả mọi người ở đây đều là võ đạo đại hành gia tất nhiên đều thuộc mọi điểm yếu hại trước cơ thể con người Những lợi này của triển mộ bạch giống như tạt một áo nước lạnh lên đầu mọi người, tất cả lập tức tỉnh ngộ, mọi ánh mắt cây lập tức tập trung lại vào thi thể Hà Đông Định trên mặt đất. Hải vô nhai hít sau một hơi ngồi sởm người xuống, đem sát Hà Đông Định để ngăn trên mặt đất thấp giọng nổi. Hạ Quỳnh, Mông Quỳnh hiểu và bảo quà vì muốn nhanh chóng bắt được hôn thủ, tránh xuất hiện tên người bị hại, cũng vì thay Hạ Quỳnh trả mối hận huyết này, chúng ta không thể không bạo phạm. Còn bộ thánh giả vây xem cảm thấy trong lòng bầu trường trung lên, những lời này của Hải Vô Nha cho rằng biểu lộ hắn sắp sửa phương pháp giải phẫu thi thể. Xem xét miệng vết thương, chỉ có như thế mới chân chính biết được đáp án, lý giải nguyên nhân thực sự cái chết này. Hải Vô Nha duỗi tay ra, trương kiếm trên lưng của Hạ Đông Định, thương một tiếng ra khỏi vỏ. Tên Quang lóe ra, chui kiếm này trước cuộc đã ra khỏi vỏ, nhưng lại không dùng để giết địch, mà lại dùng để giải phẫu chính thi thể của chủ nhân mình. Đây, đối với thánh giả mà nói. Thì việc này nhục nhả đến mực nào, nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có thể chấp nhận mà nhìn vào, thậm chí có chút mong chờ. Kiếm quan trực để quần áo trên người Hạ Đông Định, từ giữa tách ra lộ ra vẫn cơ thể phía trên. Ở vị trí tim, ẩn nấu một đạo hồng ngân cực kỳ nhỏ. Nếu không cẩn thận quan sát, có thể sẽ cho rằng đây bất quá. Trong lúc vô ý, bị gai của cành cây cạo một chút, ai có thể tin một đạo hồng ngân rất nhỏ như thế là là nguyên nhân tạo nên với thương trí mạng này. Ngón tay hải vô nhai, nhẹ nhàng, vặn nặng, hai đạo hồng ngân nọ, đột nhiên dùng một chút lực, một đạo mấu tươi bắn tra trào ngất lực đạo dị thường mạnh mẽ, tra một tiếng thẳng tắp bay lên. Máu bắn thành một đó hồng quyên trực trở. Hải vô nhai nghiêng đầu để cho đạo mấu tươi tùy ý xòe qua bên tay trái mình. Ánh mắt hắn càng trở nên thâm thúy, mắt thấy chính mình bị một vết thương động tử, bỗng chốc co rút mạng. lẩm bẩm nói, kiếm thật nhanh, một kiếm thật ác độc. Một kiếm tuyệt hảo, triển mộ bạch, vẻ mặt cũng ngân trọng chăm trải gật đầu, chỉ có một kiếm nhanh như thế này, một kiếm nhanh đến tận cùng mới có thể dùng một kiếm duy nhất mà đâm vào vị trí tập trung lượng mấu huyết nhiều nhất. Sau đó nhanh chóng rút ra, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí cả máu tươi cũng chỉ có thể ứ đọng lại ở trong khoan bụng, hoàn toàn không thể tiết ra ngoài. Đạo lý như vậy tất cả mọi người ở đây đều có thể hiểu được, hơn nữa mọi người đều tự biết, có thể làm được. Thậm chí, đại đa số đều đã từng trải qua, nhưng nếu một kiếm như vậy, dùng để đối phó với cường giả, và lại còn đạt đến hiệu quả bậc đầy, những người ở đây một người cũng không có khả năng làm được, từ trước đến giờ sử dụng kiếm thuật đều là lấy mạnh hiếp yếu. Chỉ khi sử dụng với người cấp thấp hơn mình mới có thể tiêu sái tự nhiên. Mục kích đắc thủ Nhưng nếu sử dụng thủ đoạn này đối với người cung cấp, thậm chí hơn mình rất cao, căn bản là một việc tự mình đi tìm chết. Thánh giả có thể nói đã thêm... Một sinh mệnh thứ hai tồn tại, cô mẹ nó cường hẳn, không cần nói cũng biết. Thiên huyện cao thủ bình thường, cho dù trong tay có thằng binh lợi khí liên tục chặt chém mấy ngàn lần, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được huyện công phòng ngự của thánh giả. Còn nữa, phản ứng của thánh giả cũng nhanh chóng kinh ngợi, kiếm đâm một nhát vào cơ thể, trong giấy mắt phát hiện không ổn, hoàn toàn có thể điều động cơ thể, ép chặt với tường, hơn nữa đồng thời thay đổi vị trí ban đầu của trái tiệm để địch nhân một kiếm đâm vào nơi không yếu hại, càng có thể trong dễ mắt nhân lúc địch nhân thất thủ mà có thể lập tức phạm công. Nhưng một kiếm này có thể gọn gàng phá hủy toàn bộ huyền công phòng ngự của thánh giả. Hết thảy không phát ra một chút phản ứng, chỉ có thể bằng vào bản năng thông thường phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tin rằng mọi người đều rõ ràng, đây thật sự là vết thương trí mạng, chính là một kiếm như vậy, ngay cả thánh giả cũng không thể né tránh, thất thủ vụ sách Điều này cũng chứng minh cho phát đoán của Hạ Quỳnh, thực lực của địch nhân. Quả nhiên là bí hiểm. Ở bên cạnh chúng ta, ấn tăng một vị sát thủ tự lực kinh thiên đồng địa. Từ nay về sau, toàn bộ thánh giả cần báo trì ba người một phòng. Tăng cường đề phòng, nếu có động, lập tức báo hiệu. Tuyệt đối không được có bất kỳ sự khinh thường nào. Hải vô nhai nặng nề nói, mọi người tại đây đồng thời đáp ứng. Tất cả mọi người đều hiểu được, trong lời nói của hải vô nhai hoàn toàn không phải là đe dọa. Nếu có chút khinh thường, chính mình rất có thể sẽ trở thành một hạ đông định thứ hai. Chạm đã việc này chỉ sợ không đơn giản như thế này thôi. chiến bộ bạch thường một tiếng nói. một kiếm này hàm ý chân chính chỉ sợ còn hơn xa thế này, rất có thể hung thủ hướng chúng ta. có ý thì uy, thì uy à, mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. một kiếm này nếu dựa theo lẽ thường, tất nhiên phải nhắm thẳng vào trái tim. nếu may mắn hạ đông định diệu nhất chỉ có thể phát ra được một tiếng thở dài cực nhỏ, tuyệt đối không thể to và thảm thiết như thế. chiến bộ bạch quả quyết nói. Ta giảm chắc, chỉ cần mở trọng vết thương ra, tiếp tục xem xét bên trọng vết kiếm đỏ, nhất định có điểm cụ quải. Hải vô nhai nhướng mày cân nhắc trong chốc lát, sau đó tay nâng kiếm trời, trà một tiếng sát hạ đông định, nhất thời bị xé từ giữa trà. chiến mù bạch người sợm xuống cẩn thận mở vết thương ra. Hải quỳnh, người đến đây xem. Không cần hắn gọi, Hải vô nhai cũng đã mở to hai mắt tra mà nhìn. Đáp án hiển nhiên đã thấy rõ. Một kiếm kia chuẩn xác đâm vào rất nhiều điểm yếu hại của trái tim, nhưng lại cố ý, nghiêng qua một bên, không phải thẳng vào tim mà lại lệnh sang một bên tim. Kiếm tay chó trăng, có thể trực tiếp đâm vào trái tim, như thế mới là một vụ ám sát hoàn hảo. Thậm chí một tiếng hát tảm kia cũng không thể xảy ra, nhưng thích cách kia lại không làm như vậy, ngược lại là cố ý làm thế, để mọi người biết được tin Hạ Đông Đình chết. Một kiếm này. Mặc dù đâm trúng rất nhiều điểm yếu hại, rồi mới lệch ra ngoài, nhưng kết quả vẫn là phải chết. Người nọ sắp xếp xong hết thảy, liền từ vị trí này, vỡ bờ trái tim, phá hủy đan điện. Làm như thế chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là kẻ bị giết có cơ hội phát ra tiếng hét thảm thiết. Nhưng sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết này, cũng liền tắt thở, hoàn toàn không có khả năng bay mắn thoát trên. Chiến Mộ bạch đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng, chậm trại nói. Đối thủ này của chúng ta là một người điên, hắn đúng là cố ý để cho Hạ Đông Định trêu lên một tiếng đỏ. Dùng ý của hắn chắc là cảnh cáo, hay nói đúng hơn là khiêu khích. Hạ Tri Thu luôn luôn lặng lặng đứng phía sau, giờ phút này lặng lặng nói. Ý hắn là muốn cho chúng ta biết. Hắn đã bắt đầu động thủ, cho chúng ta biết rõ để chuẩn bị tốt hơn, tăng cường phòng bị, để cuộc chiến này càng tâm kết thích thêm. Tất cả mọi người bị câu nói này làm kích thích đứng lên. Quả thực là không thể tha thử. Hãy vô nhạy cho mặt nổi lên sát khí lạnh thấu xương. Cắn trăng nổi, đúng là tên kiêu ngạo khốn kiếp. Thân lực cường giả bậc thánh hoàng, lại bị người ta coi khinh như thể, làm sao có thể nhìn được. Hà Tri Thu mặt cũng âm trầm, ngựa khí càng lù vẻ trầm thấp nổi. Quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn. Thực lực là tất cả, đây là điều mà ai cũng đồng ý. Mà theo phương pháp ám sát này, đối phương hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo. Thực lực ám sát với bức đầy, dù là những người, thực lực như ta, cũng không có một ai có thể làm được. Địch nhân lúc này đây, không những thực lực cường đại mà tâm kế cũng hơn xa người thường. Cho dù nói là đa mưu tốt trí, hay lão gian cự hoặc, e rằng cũng không có đủ để hình dung. Hắn thở dài một hơi thấp giọng nói, đối mặt với nhân nguy hiểm đến trình độ này, chưa hẳn đã thấp hơn nút giao đấu của cựu U Thập Tứ tiểu, chúng ta phải xem trọng người này hơn. Càng phải đặc biệt cẩn thận chú ý đề phòng, người này dùng thủ đoạn ám sát này để thị uy. Cho dù thế nào, nếu đấy một địch, tất cả, chưa hẳn là một kế hay Càng bị ủi hơn là, một vị cao thủ như thế khi đối mặt với một người tương lực không bằng mình, lại dùng chiến thuật ám sát. Câu nói sau cùng, Hà Tri Thu vừa cắn trăng vừa nói, cơ thịt trên quay hàm hắn nhảy lên thịnh thịt, hiện nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng cảm. Cô Âu Thập Tứ Thiếu cũng là một người điên, nhưng lại là một người điên, làm việc ngông cuộn, ngạo mặn, sẽ không bao giờ làm những việc ám sát lén lút, hay nói đúng hơn, là sẽ khinh thường không làm. Cô Âu Thập Tứ Thiếu, nếu là muốn chiến đấu, tất nhiên phải có oanh oanh liệt định chiến đấu một trận, quyết sẽ ra tay ở sau lưng, nhưng người hiện tại đối mặt lại là một sát thủ vì kết cục cuối cùng mà không từ thủ đoạn nào. Mục địch nhân như thế mới chân chính khiến người khác phải đau đầu. Khó đối phó như thế quả nhiên là trên cả cổ u thập tử thiếu. Triển Quỳnh, lời này của tiểu đệ thật không dễ nghe. Ta đoán sát thủ này, làm việc này, là do chính người gây ra. Mục tiêu của đối phương có thể chỉ là một mình người mà thôi. Hà Trí Thu trên mặt âm ưu quay về hướng triển bộ bạch, cười cười nhưng giống không cười. Ta Tại sao lại là ta? Lời này là có ý gì? Thính Hà Huỳnh nói rõ. Chuyển bộ bạch khó hiểu hỏi. Nói thật, ta thật mong hy vọng phán đoán của ta là sai. Nhìn quanh thế gian hiện tại, chưa từng nghe nói người nào có thủ đoạn ám sát như vậy. Mà thủ đoạn này, trước giờ cũng chưa từng có trên gian hồ. Mà giờ phút này đột nhiên lại xuất hiện. Một khi xuất hiện, liền giết chết một vị thánh giả. Hà Chi Thu ánh mắt u lạnh, chằm trại nói. Ta dự đoán, tự hồi chỉ có một người mới có thủ đoạn như vậy. Ai? Hải vua nhai cùng triển mùa bạch cùng hỏi. Hà Tri Tu thở một hơi thật dài nổi. Chính là vị sư phó thần bí Gìa của quân Bạc Tà. Triển Quỳnh đánh lén đồ đệ của hắn. Hắn sẽ dùng dạng thủ đoạn đánh lén để đối phó với chúng ta. Lão Phu Nghĩ đi nghĩ lại. Đây chỉ có thể là giải thích hợp lý duy nhất. Không sai, chắc chắn là như thế. Hải vô nhai cùng triển mùa bạch cùng tỉnh ngộ, tam đài thánh địa đã trải qua vàng năm lịch sử. Hiện giờ trên đời căn bản không có địch nhân, càng không thể có một địch nhân cường đại đến mức này, không còn lời giải thích nào hợp lý hơn, thật sự không ai có khả năng ngoài hắn. Nhưng người thú hộ kiều lão tiền bối rõ ràng đã nói qua quân mặt ta căn bản chưa chết. Nàng cô tấn mắt nhìn thấy quân mặt ta xuất hiện ngay tại Cúc Hoa Thành. Hải vô nhai lẩm bẩm, nếu quân mặt ta đã không chết, sư phụ hắn lại vì cái gì mà phát điên lên đối phó với chúng ta? tiểu tặc kia ngày đó đỡ một chiêu toàn lực của ta lấy thực lực của hắn có thể nào lại không chết mà nàng ấy trước đó căn bản cũng chưa từng gặp qua quân mặc tà lại không biết rõ bộ dạng quân mặc tà trối cuộc ra sao tiểu tặc kia ngày đó đỡ một chiêu toàn lực của ta lấy thực lực của hắn có thể nào lại không chết mà nàng ấy trước đó căn bản cũng chưa từng gặp qua quân mặc tà lại không biết rõ bộ dạng quân mặc tà trối cuộc ra sao chẳng lẽ nghe lời nàng ấy nói là được đối với lời nói này Ta luôn luôn không hề tin tưởng. Triển bộ bạch hừ một tiếng đột nhiên bực mình nói. Nàng trong lời nói của triển bộ bạch dĩ nhiên ám chỉ Kiều ảnh. Tró trang, Kiều ảnh ngày trước bước mãn với hành động của hắn. Thậm chí thấy chút nữa đem triển thánh hoàng nợ máu phải trả bằng máu. khiến cho, vì triển thánh hoàng đầy cực kỳ bất mẵn. Kiều Tiên bối đứt cao vọng trọng tính tinh cẩn thận. Các tin tức chưa hẳn là dạ. Hải vô nhai không xác định nổi. Long Gia đàn bà không phải đơn giản lời đàn bà nói thật không thể nghe. chiến bộ bạch sắc mặt xanh mét, đảo cặp mắt chứng dạ nói. từ khi tiểu tặc quân mặt tà kia xuất hiện trành trành trước mặt, nếu không tuyệt đối ta không tin hắn còn sống. những người còn lại liếc mắt nhìn nhau được không nói gì. một lúc lâu sau, hải vô nhại nói. đêm thi thể hạ quỳnh an ổn ổn thỏa, cần phải mời thợ thủ công cao thủ khâu lại thân thể của hạ quỳnh. đợi đến lúc quay về, để cho hắn lá trùng về cội. những người còn lại. Nâng cao đề phòng, tuyệt đối không được kinh thường, đối thủ lần này chúng ta đối mặt, nhất định không thể xem nhẹ. Dạ. Mọi người đầm loạt trả lời. móng đêm thăm trầm, tiếng gió tự như càng trầm hơn, mang đêm không bến không bờ. Cũng giống như, cổ áp lực vô hình, càng ngày càng tăng lên. Càng làm cho bầu không khí thêm phần tiêu sắc lành lẽo tê lương. Đây là một trận chiến không liên quan đến chánh nghĩa, mà là một cuộc chiến tạ ác. Đồng thời, cũng là một cuộc chiến chưa từng trải qua. Ta sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là cái lý do gì, gọi là cao thương hay là vĩ đại. Ta làm như vậy cũng bất quả, là để cho thân nhân ta có thể tiếp tục sống. Đây là mục đích chiến đấu duy nhất của ta, chỉ thế thôi. Mặt ta lặng lặng đứng trên một cây đại thụ trầm trạp cách xa trần gia. Trần chiến này không có khẩu hiệu, càng không có cái gì gọi là đại nghĩa cộng lý. Chỉ có sinh tử tồn vong, cho nên trăm ngàn lần không được nương tay. Bất luận đối thủ là một tên lưu manh hay là một thánh nhân. Chỉ cần hắn muốn chúng ta chết, như vậy việc duy nhất chúng ta làm chính là để cho hắn chết trước, ở ngay trước mặt chúng ta. Bất luận hắn là anh hùng thánh nhân, đối với chúng ta đều là địch nhân, chỉ có một tên gọi địch nhân, như thế mà thôi. Đạo lý này ta hiểu được so với nhiều người, ít nhất phải sớm hơn mấy trăm năm. Quynh có thể làm chuyện này khắp nơi hay không? Không ngại phiền phái sao? Mai Tuyết Yên nhăn mặt khó chịu, trên nét mặt lại có ý gần như phát điện. Việc công tác tư tưởng dạng này, quân mặt ta đã làm không mệt mỏi không biết bao nhiêu ngày, mỗi ngày, đều đồng dạng, đem chuyện này ra nói vài chục lần. Hiện tại quân mặt ta đã thuộc lầu lầu, Mai Tuyết Yên lại còn có thể đem những lời hắn muốn nói ra, nói lại không sót một chữ nào. Ta chỉ là muốn nói cho nàng. quân chỉ muốn nói cho ta. Mặc kệ việc nó làm có phải hay không vì đoạt thiên chi chiến, lại có phải thực sự vì thiên hạ muôn dân. Nhưng bọn hắn muốn chúng ta chết, chúng ta trăm ngàn lần không thể lộng dạ đàn bà. Đáng giết liền giết, nên chém liền chém, nên đê tiện liền đê tiện, nên thăm hiểm liền âm kiến. Mai tuyết yên nghiến trang nghiến lời, em một đoạn lời này nói ra. Thật thông mình ý của ta, quả đúng là ý này. Nàng cuối cùng cũng lĩnh ngộ được, lòng ta thật sự rất an ủi. Quân hoạt tao vỗ tay một cái miệng cười mãi. Mai Tuyết Yên có chút không biết nói gì. Có thể không thông minh sao. Trong mấy ngày này, đoạn hội thoại này đã nghe ít nhất, cũng hơn một ngàn lần. Thiếu chút nữa bị đoạn hội thoại này dày vò phát điện. Nếu không thể nhớ, đúng là không thể nói nổi. Đừng nói nhớ kỹ, cho dù có nói đảo lại, cũng không thành vấn đề. Mạc ta, ta chỉ có chút điểm không rõ. Quynh rõ ràng, có thể đem... Tên Hạ Đông Định kia, vô thanh vô tức giết chết, vô kiếm giết chết. Như vậy, lần ám sát này chân chính hoàn mỹ. Vì sao? Quân lại còn cố ý, Đã hắn có cơ hội hét lên một tiếng. Mai Tuyết Yên nhíu mày nổi. Giết bộn hắn ta không phản đối, nhưng ta nhất định không tán thành việc hành hạ đến chết. Người chết như đèn tắt, bức luận, đã làm bao nhiêu việc ác. Một kiếm cực kỳ đau khổ. Chết rồi thì thôi, cần gì phải làm một việc tàn khốc như thế? Không không không, nàng hiểu lầm rồi. Phương mặt ta có chút cười cười. Thứ nhất, nàng cần phải hiểu được lần này ta xuống tay không phải dạng hành hạ đến chết. Nếu thật sự là dạng hành hạ đến chết, nàng cũng chưa từng chứng kiến qua đầu. Để đến thời điểm thích hợp, có điều kiện một chút, ta luyện cho nàng nhìn xem. Đảm bảo, sẽ làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm liếu lưỡi, bộ hôi đầm đìa, thần kinh trúc chảy tứ trị vô lực. Còn thứ hai, Mai Tuyết Yên cắn chặt chặt cố gắng không chấp nhận với tính tình của tinh tiểu tử này. Thông minh. Vậy mà biết ta còn có tầng dụng ý thứ hai. Một câu của quân mặt ta xích làm cho Mai Tuyết Yên hồ mê bất tỉnh. Trở mình mắt trần trắng, mạnh mẽ, kiềm chế. Ngươi đã nói đệ nhất. Nếu ta không biết tiếp tục còn có đệ nhị đệ tam, vậy thì thật sự quá ngốc đi. Thứ hai, mục đích của ta là muốn báo cho người của tam đại thanh địa. Ta đã đến. Trò chơi báo thù chính thức bắt đầu rồi. Mọi người cần chậm trải hưởng thụ trò vui. Quân mặt ta dương dương từ đắc nổi nàng phải biết rằng những người ẩn hình khắp mọi nơi như chúng ta mới có thể cấp cho địch nhân áp lực thật lớn. Mang đêm xuống, quý ánh đồng đồng, từng bước nguy cờ, nghi thận nghi quỷ, trung trung càng căng. Thân hôn đáp thần tính, sợ cả cỏ cày, E rằng trong lúc hai người chúng ta đã thoải mái ngủ, bọn hắn lại phải bảo trì phòng bị cao nhất, tuyệt không dám lơi lỏng. Như thế năm trọng tháng dài, cha, đây chính là cảnh giới cao nhất của việc tra tấn người. Còn có điều thứ ba nữa sao? Mai tuyết yên hơn một tiếng nói, nhưng trong lòng lại mắng một câu thật là âm hiểm. Thứ ba tất nhiên là có. khuôn mặt ta hắt hắc cười gãi đầu nổi. Tần dùng ý thứ ba mới là dùng ý chính của ta. mừng dùng tiếng hét thảm này, nói cho hắn biết ca ca ta đã đến, ca ca ta đã triển khai hành động, nắm chắc thời điểm hành động thích hợp. Ta ăn thịt cũng có thể ăn nó, nhưng hắn ngay cả canh cũng không thể uống ngon. Thông báo cho một người, là ai? Hả? Mai Thuyết Yên vừa mở miệng hỏi, lập tức thâm xuất, là cửu ưu tập tứ thiếu. Mặt ta thoải mái thay đổi tư thế đổi đương nhiên, thật lực chúng ta hiện giờ tuy rằng đã mạnh mẽ lên rất nhiều, nhưng, tay sai miễn phí như thế, làm quân tiên phong hạ cớ sao lại không làm? Tay sai miễn phí như vậy, nhiều hơn nữa cũng không chê là ít, nếu có thể, có tám mươi người, mới tốt chữ. Tay sai miễn phí, còn tám mươi người. Quỳnh suy nghĩ cái gì đâu, người này trói lại Ma Tuyết Yên vừa bực mình vừa buồn cười, cửu U thập tứ thiếu danh chứng thiên hạ, ở trong miệng hắn lại thành một bên tay sai miễn phí à. Viết sách, vui một mình không bằng cùng vui, quân bác ta. Ngáp một cái, thân mình trường lại đây. Đừng nhúc nhích, đi yên cho ta nhắm mắt một hồi. Ta đúng là bị vay khóc mệt muốn chết. Nói xong, cứ như vậy gối đầu nằm lên đùi Ma Tuyết Yên, thoải mái nhắm hai mắt lại. Này vô lại, Mai Tước Yên trừng mắt nhìn nửa ngày, đúng là vẫn không thể đem tên gia hỏa này đi, cũng không kỳ quái. Mấy ngày nay, quân đại thiếu gia thật là quá vất vả, quá mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Mai Tước Yên trong lòng bộ trận thoải mái, lại cảm thấy thêm bộ chừng đau nhói khó hiểu. Chỉ có mình nàng mới thật sự hiểu. Mấy ngày nay quân mặt ta thật sự đã làm gì? Hắn cơ hồ không có thời gian chợp mắt, bần tối mày tối mặt. Chính mình, lúc ngủ, hắn vẫn đang bận, đến lúc mình tỉnh ngủ, vẫn còn thấy hắn đang bận. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Bây giờ, để cho hắn tự do một hồi, để cho hắn hảo hảo mà ngủ một chút đi, Mai Tuyết Yên có chút chiều mến, nhìn khuôn mặt ta, đang nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra biểu tình an tâm từ đáy lòng, thậm chí có chút cảm giác điềm tĩnh, không khỏi trong lòng một trừng ngọt ngào, cũng chỉ có ở trong lòng mình, hắn mới có thể thả lỏng như vậy lúc này quân bạc ta nhắm mắt như đã ngủ mơ mơ màng màng nói sách nói hai đội nữ nhận thật sự là thật muốn sợ sợ cho hết câu nói này mẫu tính trời sinh của mỗi nữ nhân cảm giác muốn che chở cho nam nhân này vừa le lói trong đầu mai tuyết yên lập tức bốc hơi đi hết cũng đem cái ý tưởng muốn lén lén hôn lên đôi bôi nam nhân này đánh lên chính tận mày mai tuyết yên tức giận sôi máu bóng đêm càng lúc càng dày Ngay khi trời vừa sáng, đã sắp phải đón nhận một cơn bão to lớn. Ngày đó, quân đài thiếu gia xuất ra hết mọi thủ đoạn, lợi dụng bản thân mình áp chế, khiến cho Hồng quân Pháp phát tra Thiên Uy hộ Pháp, cho hắn và Mai Thuyết Yên thành công, hấp thu được dược lực khủng bố của Kim Tân Ngọc Dịch cho mình dùng. Dưới trợ giúp khủng bố của Hồng quân Pháp, hai người thuận lợi thành công, tiến dài một cách hữu kinh vô hiểm. Mà sau khi đã đột phá, Hai người vẫn không đi khai, tiếp tục lưu lại bên trong hậu quân tháp. Mai Tuyết Yên tự củng cố lại cảnh giới của mình. Ở trong hậu quân tháp cũng có cảnh giới, còn quân mặt ta thì hoặc vội vàng luyện đan Hoặc bận việc linh tinh đến loạn cào cào, bận đến mức sức đầu mẹ trắng. Hai người lúc đi ra, cũng từng đi đến, một địa phương không người ngoài thành, ngay người một vội lâu, mục đích cũng bởi vì tu vi của mình tăng lên. Nên thiên kiếp cũng nhanh chóng đến. Nếu có thể trải qua được, đây mới thật sự là đại cát. Nhưng mọi người đợi mấy canh giờ, lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Đây cũng là điểm mà trước Yên không thể hiểu nổi. Người thì có thể sơ sẩy. Điều này không khó lý giải, nhưng đây là thiên kiếp. Thiên tí sát khí à? Chẳng lẽ cái này cũng có thể sơ sẩy à? Hai người đồng thời thăng cấp và lại đều tăng một lần nhiều cấp. Nói cách khác hiện tại, mỗi người được tích lũy ít nhất 5-6 lần thiên kiếp nhưng giờ lại có thể không tí động tĩnh, Hai người suy đoán một hồi, không thể hiểu được, càng không thể cứ ngay ngốc ở đây mà chờ. Trong đầu, mang đại nghi hoặc, hai người đành quyết định, đi đến Cúc Hoa Thành lần thứ hai, cũng chính là đêm ám sát Hạ Đông Định. Lúc trước, thực lực không đủ, không thể chém giết. Hiện giờ, thực lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, vẫn tiếp tục không động thủ, không phải là quá điên sao. Mục tiêu lúc này Thủy Chung vẫn là một vị thánh giả tam cấp, cho dù hiện giờ, Thực lực của quân đại thiếu gia đã tăng lên, nhưng nếu muốn có một cách giết chết thì cũng phải vận dụng toàn bộ thực lực của mình. Cũng chính bởi vì như thế, trước đây hắn luôn ẩn giấu thực lực chân chính nên thật lâu không có phản ứng thiên kiếp. Tuy nhiên, bức hình lĩnh có phản ứng của thiên kiếp, hơn nữa có vẻ như không chỉ là thiên kiếp của một mình quân đại thiếu gia, mà chính là thiên kiếp đôi của hai người cùng nhau đến, cho nên khi hai người từ trần gia thoát ra Trên trời mây đen một bực hồi tụ, gần như không ngừng không nghỉ, tựa như các đám mây khắp thiên hạ. Trong buổi sáng này, toàn bộ tu lại tại một nơi. liên quang sớm đã không biết tích tụ bao lâu, dần dần tới gần. Mây đang nồng đồng trên không trung, hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn, nhanh chóng tạo thành. Một hình dạng giống như một con mắt thật khổng lồ, giống như đột nhiên từ trên trời xuất hiện một đầu quái thú độc nhãn to lớn. Sau một trận, Điện Quang lóe ra, cũng không đánh xuống ngay lập tức, ngược lại, che kính đi trong mắt đó, hoàn toàn không có động tỉnh gì. Sau đó lại tiếp tục hồi tụ thêm một lượng lớn mây đen, Điện Quang lấp lé phía sau. Cứ như thế, lặp đi lặp lại. Thời điểm trăng sáng, bầu trời chấp thành từng tầng mây đen nồng đậm, mây dày nghìn nghịch, làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ quỷ dị, chỉ cần với tay là đến, từ hồi chỉ cần khẽ vươn tay là có thể xé được một mảnh trong đám mây dày đặc kia. Càng quá mức hơn, mấy cây cối cao to, đã muốn đưa vào tận bên trong mây đen, có thể thấy được ở thời khắc này, mật đồ mây đen đã đạt đến loài tình trạng nào. Khí thế nồng đậm hơn cả thiên địa uy áp, càng ngày càng lộ vẻ nặng nề, ngay cả tiếng gió gào thét hàng ngày cũng có cảm giác không bay nổi. Dễ dụ ở tại chỗ, trên bầu trời, đám mây hình con quái thú độc nhãn càng ngày càng to ra, thu hút hàng trăm đôi mắt hoảng sợ của mọi người. Không có ánh chớp cũng không có tia sáng màu nào. Chỉ có một màu đen tuyện, đen, loại đen này, so với đêm túi còn đen hơn. Dù cho chính mình đem một đầu ngón tay, đặt trước mặt cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì. Một mực chuẩn bị, một mực hồi tụ, hoàn toàn không có hành động gì khác. Nhưng như thế áp lực lại càng nặng nề hơn, càng làm cho mọi người không thể thở nổi. Loại thiên kiếp này đến từ thiên địa áp lực kinh người, đối với người bình thường hay huyền giả cấp thấp mà nói, có cảm giác giống như bị đè nén là chuyện thường. Tuy nhiên đối với các cao thủ gần như nắm giữ được một bộ phận thiên địa chi lực mà nói, tình trạng này cũng làm cho bọn họ kinh sợ đến ngây người. Trong vòng phạm vi ngàn dặm, toàn bộ cao thủ chí tôn ở một khắc này đều không dám động. Bất kể là chí tôn chi thượng hay là tôn giả, thậm chí thánh giả thánh hoàng, bất cứ người nào cũng đều hết sức cẩn thận, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng lại càng không dám nhúc nhích, hơn nữa lại càng không dám sử dụng huyền lực, mục tiêu cũng không dám điều động. Bọn họ sợ đạp chỉ cần mình vừa động, thiên kiếp khủng bố không biết lai lịch trước mắt, lại đổ lên đầu mình mất. Loại sự tình khốc thể dẫn chơi này, lại không phải là lo lắng quá xa, mà thực sự có thể trở thành sự thật. Thiên kiếp đã đến thì cố nhiên, chỉ biết tìm đến người đã gợi lên lần thiên kiếp này mà đến, nhưng nếu có người chủ động hỗ trợ, hoặc là đúng lúc tiến vào phạm vi bao phủ của lôi kiếp, lôi kiếp liền tự tăng thêm cấp bậc, tăng gấp đôi, thậm chí nhiều năng lượng hơn nữa, đem những người có liên quan đồng loạt đánh thành cho tàn. Nhưng tình huống trước mắt này, loại thiên kiếp quy mô bậc này quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, cho nên tất cả mọi người đều không dám manh động, cho dù cường giả cũng không có ngoại lệ. Ai biết thứ đồ chơi này tìm đến ai? Vạn nhất ta vừa động thì thiên kiếp lại vừa đến ta mơ mơ màng màng thay người khác lãnh trợ như vậy không phải là chết oan quá sao? Hùng lận tiên kiếp đầy thật lớn, một khi tiếp xúc tuyệt đối không phải là tự tử nhất sinh nữa, phải gọi là thập tử vô sinh, thậm chí trăm tử vô sinh, cục diện khủng bố như vậy tin tưởng cho dù là toàn bộ người của tam đại thánh địa tất cả kéo hết đến đây, không chừa một bóng, cho dù tiên kiếp hôm nay có ngoại lệ, không vì số người tăng lên mà gia tăng cấp bậc, phóng trương toàn bộ cũng biến thành một đống tro bụi trong người có ta trong ta có người quy mô như vậy, cho dù cụ u đệ tứ thiếu năm xưa gặp phải, chứ sợ cũng phải giật mình. từ xưa đến nay mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện qua loại tình huống quỷ dị như thế này, một lần cũng không có. tổng cộng có chín đáp chín đám mây hình độc nhãn trên bầu trời lẳng lặng nhìn chậm chậm năng lượng vẫn không ngừng tích tụ, nhưng vẫn không có đồng tĩnh gì. Không thể nào có chuyện 99 vị cao thủ đồng loạt đột phá, đồng thời gặp phải lôi kiếp. Nhưng, vì sao ti chấp lôi kia lại đến bây giờ không đánh sướng? Chúng nói trước cuộc đang chờ cái gì đây? Cả vạn cây cối lặng im chờ mưa, trước cuộc đột nhiên tới. Nhanh tựa ánh sáng. Trong không khí, tiếng gió cao thét bén nhọn lạnh lẻo thấu xương từ hồ bị một đau chém ngang. Đột nhiên kịch liệt dừng hẳn lại. Một cắt trước con đang, núi lỡ sóng thần. Giờ khác này tiếng chăm chơi cũng có thể nghe được, so sánh vĩnh viễn như vậy làm cho mọi người trong lòng trùng mình. Đến rồi. Quân Mạc Tà và Ma Tuyết Yên vẫn cho cũ chờ đợi ở trên đỉnh cây to, tư hồ, là e sợ lôi kiếp, khó tìm đến thấy mình. Cố gắng đặt bản thân, nơi bắt mắt nhất. 19, 20, 35, 37 Hiện tại, quân đại thiếu đang nằm, ở trên đùi mỹ nhân, ngón tay tượng chút tượng chút nghiên cứu đếm số lượng bay đen. Hình độc nhẫn trên bầu trời. Càng đếm càng nhiều, không khỏi nhíu mày kinh ngạc nổi. Không đúng, số lượng này có vẻ không đúng. Cái gì không đúng? Mai Tuyết Yên hỏi. Con bà nó, loại đồ chơi này trong tình huống bình thường chỉ xuất hiện một cái mà thôi. Quân đại thiếu gia chỉ lên dị tượng trên không mà nói. Đáng lẽ hiện giờ phải trải qua lôi kiếp rồi, ngay cả khi hai chúng ta lúc này đây, đều đồng loạt tăng lên nhiều cấp. Kể cả hai người cùng nhau trải qua lôi kiếp, cũng không thể nào nhiều đến mức độ này. Đây không phải là ép người quá đáng sao? Quân đại thiếu gia có chút tức giận, chỉ ngón tay lên bầu trời nổi. Nàng xem, ta tự tôn giả tam cấp, vượt qua tôn giả tư cấp, sau đó đột phá đến thánh giả tư cấp, là tiếp tục đột phá đến thánh hoàng tam cấp, nhiều nhất cũng chỉ thăng tám cấp mà thôi. Còn nàng, bởi vì khi chúng ta đột phá là cùng một khối, cho nên thực lực hai người chúng ta là giống nhau. Nói cách khác, hai người chúng ta cộng lại bất quả cũng chỉ là tăng cấp 16 lần, coi như hai người chúng ta cùng nhau gặp lôi kiếp thì có gấp đôi lên thì bớt quá cũng chỉ là 32 đạo lôi kiếp. Cái thứ đồ chơi này là có thể xuất hiện đến 99 đạo, còn hơn cả gấp 3 lần. Cái này làm sao giải thích đầy? Quân đà thiếu phẫn đồ nổi. Đây không phải là đang lùa người thì là cái gì? Lão Tặc Thiên, hồi nhỏ có đi học toán không? Mai Tuyết Yên lấy tay che trắng, buông bã không nói gì. À, nếu không thông suốt, thì chàng đi tìm chúng nó mà lý luận. Nàng tưởng ta ngốc à, ta không đi. Quân mặt ta kiên quyết từ tuyệt, bay lên trời tìm thiên kiếp lý luận, muốn chết mới đi làm như vậy, nào muốn mua sát chồng à? ma tuyết yên cười khanh khách, cười chung hết cả người. Hai người đối mặt với thiên kiếp khủng bố như thế, vẫn tuyệt nhiên không chút để tâm, vui cười tức giận y như ngày thường. Đột nhiên, thời khắc bầu trời im lặng đến cực điểm. Màu đen cũng bao trùm đến cực hạn đột nhiên, từ trên tận mây văng lên một trận gạo thét kịch liệt Tiếp theo thiên địa đột nhiên hào quang sáng chói trong vị trí trọng yếu nhất của mây đen chợt hình thành, sau đó mang theo tiếng sắm kinh thiên động địa gầm trống mà đánh xuống, thẳng tắp chuẩn xác bổ về phía hai người đang ẩn nấp ở cây đại thụ kia, cả mặt đất cũng vì thế mà trung lên một cách mãnh liệt. giờ phút này, một người triển mồm bạch đang ở trong nội viện của trận gia cơ hội khoảng cách rất gần với khu vực phát sinh lùi kiếp, mọi người đều cảm thấy không thể thở nổi. đây rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì? đồ kiếp a, lại có thanh thế khủng bố như thế. Quân mặt ta cùng Mai Tuyết Yên đồng thời triển khai âm dương đồn. Cả hai người thân thể đều hóa thành một mảnh hư vô. Tìa chớp giống như trầm, gào thét mà đến, cô hù trong khoảng khắc vừa mới bắt đầu thành hình, liền che lấp hết khoảng trời, phía trên đại thụ. Đám người hải vô nhai đứng xem mà liếu lưỡi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, im lặng, như tờ. Hoàn toàn hết hy vọng, mọi người đều không nghĩ đến tên hỗn trứng, phải đủ kiếp kìa, khóc ngờ, lại ở gần bọn họ như thế. Xem như hôm nay. Chỉ sợ mọi người được chạy trời không khỏi nắng, mọi người đều hiểu được, kế tiếp nhất định sẽ là một tiếng nổ mạnh không gì có thể so sánh được. Hay là sau một kích cuộn lôi này, trong phạm vi mấy trăm trường, tất cả đều hóa thành một mảnh tro tàn, cứ như thế dần dần lan tra. Cho đến khi lôi kiếp này, tiêu hào hết toàn bộ năng lượng, chính là lấy phạm vi lôi kiếp lần này, thành thế, năng lực tích tụ, muốn có thể hoàn toàn vượt qua, căn bản là một chuyện không tưởng. Tin rằng... Lần lôi kiếp này đi qua, mọi người ở đây bất luận là cao thủ đương thời hay là bách tính bình thường, đều không thể may mắn thoát khỏi. Thiên sát hỗn đẳng, tại sao lại có nhiều người tập trung ở đây đổ kiếp, đột phá vậy? Sao lại là lôi kiếp khủng bố như vậy? Đây quả thật chân chính là tự mình liều lĩnh, còn lương lị người khác. Lôi trụ âm âm bổ xuống, ngoài dư liều của mọi người, chẳng có một tiếng nổ to nào vang lên cả. Tiêu chết cử đại này, lại trời như một giọt nước rơi xuống. Hòa vào đài hải mênh mông, cuối cùng đúng là hoàn toàn không phát ra một tiếng động âm thanh gì, Đây trốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trong lòng mọi người đều đặt ra một dấu chấm hỏi to lớn, thanh thế của tia chớp kìa, rõ ràng không phải giả, chấn động to lớn như thế chẳng lẽ chỉ có cái vỏ thôi sao, trước giờ chưa từng nghe qua chuyện này nha. Tiếp theo, đạo thứ hai, thứ ba cũng như thế, các đạo lôi điện tần suất càng ngày càng dày đặc, mà thể tích cũng càng ngày càng lớn thêm liên tục đánh từ trên xuống dưới, một khác cũng không dừng. khắp nơi trên mặt đất đều chấn động, trung chảy, trên mặt đất đá vụn vì tiếng sấm chấn bay như những cánh hoa bay nhảy trong gió. Nhưng tia chết nhanh chóng đánh xuống, nhưng chỉ có thể, chẳng có âm thanh nào vang lên cả. Trời ạ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tên Đăng Độ Kiếp có thể dùng thực lực của chính mình hóa giải như đạo lôi kiếp này sao? Điều này có thể ra sao? Hà Chi Tu trợn mắt há hốc mồm. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy hết thảy những chuyện này, suy nghĩ là bốn ngưng trệ, có vẻ chỉ có cách giải thích duy nhất này mới có thể hợp lý. Có thể chuyện này thật sự có thể sao. Trong thành, ở một nơi khác. Trên đỉnh khách điểm, có ba bóng người sống vai đứng thẳng nơi đó. Ngưng mắt, nhìn những tia chất điên quần đánh thẳng xuống ở phía xa với bằng bụi người đều hết sức ngưng trọng. Ba người này người ở giữa áo trắng bay bay bé nhỏ và yếu ớt trước ta, đúng là Kiều Ảnh. Bên cạnh nàng là hai hắn tử trung niên gầy yếu, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng người không có sử dụng chút huyền khí nào, nhưng cả ba đều có khí độ sừng sững như núi cao, giống như nơi đây mây đen đậy trời, bị cơ thể cao lớn của bọn hắn che khuất. Đây trước cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật sự có người qua được lôi kiếp cỡ này sao? Kiều Ảnh cúi đầu, ta năm tự như đáp từ hỏi chính mình, lại tự như đang hỏi hai người bên cạnh. Hai người bên cạnh nạn sắc mặt đồng thời trở nên phức tạp, liếc mắt nhìn nhau nhưng không lên tiếng bởi vì bản thân mọi người cũng không thể xác định đây trước cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu nói thanh thế như vậy cũng có người qua được, lại còn là ung dung hóa giải không lộ chút, yếu kém nào. Vậy thực lực của người này chưa nghĩ đến thôi đã sợn cả, tóc gãy. Hãng qua nổi không? Trung niên bên trái chân chịu lên tiếng, nói bằng một khẩu khí, không chắc chắn. Ánh mắt sắc như mắt ứng, giờ phút này cũng đã tràn ngập mê hoặc. Hắn nói ra những lời này, nhưng trong lòng chợt nghị đến một câu. Trời ạ cuối cùng là người nào mà thanh thế lớn thế này? Nếu nói loại thanh thế này, có người còn qua được. Ánh mắt vị trung niên, phía bên phải, nhấp nháy lên một loại xung kính cùng sợ hãi. Người này có thực lực kinh khủng như vậy, so với cửu ưu đệ tứ thiếu của vạn năm trước, có thể không hơn nhưng tuyệt đối không kém quá xa. Những đạo lôi kiếp mà chúng ta đã trải qua, cho dù là lần nguy hiểm nhất, Bất quả, cũng chỉ bằng một phần bựa so với lần này. Kêu ảnh, khiếp sờ kêu lên. Nếu là nói như vậy, thực lực người này còn hơn chúng ta mấy lần. Thế gian có người có thực lực như vậy, cho dù là cụ ưu thập tứ thiếu cung quả quyết không bằng. Cường giả như thế, quá tật chỉ có cụ ưu đệ nhất thiếu. Của ngày đó mới có thể so sánh được. Vì rằng cụ u đệ nhất thiếu mạnh hơn một chút, nhưng nhìn quanh thế giới đương thời vẫn là vô địch thủ. Không xài, nếu người này sống sót, Mà còn đủ kiếp nhiều như vậy, thế thì, thực lực của người này, đương thời khó tiện được người có thể sánh bằng, danh hiệu đệ nhất thiên hạ, quá là không tạng với người. Hai người trái phải, đều dùng một ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về địa phương, mà lôi điện đang đánh xuống, trên mặt trầm trại kích động. Kiều ảnh ánh mắt say nhẹ, nhìn thấy hai người đi cùng mình trong bất hiện lên quan mang không thể tin được, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trầm trải mở trọng, đờ người ra. Đi cùng mình. Cũng là hai vị bảo hộ, cùng chính là hai tuyệt đại cao thủ đương thời. Đây là phong tâm thiên kiếm cùng với cầu thả quần đào. Việc này cũng quá mức khiến cho người ta có thể tin được. Kiều ảnh mơ hộ cảm thấy bực hai người kia, hoặc cũng có thể là đồ giả mạo không chừng. Nhất định có người đang giả mạo thiên kiếm tuyệt đào đứng trước mặt mình. Thiên kiếm tuyệt đào, hai đại hộ pháp của thiên thánh cung cũng là Hai tuyệt đại cao thủ có thực lực không thua kém so với cung chủ của thiên thánh cùng. Phong tâm thiên kiếm thành ngâm khiếu. tung ý quần đao cút vật hội. Đây là hai truyền kỵ. 206 đại truyền kỵ của huyền huyền đại lục. Hai đại kiêu ngạo. Hiện giờ, hai vị truyền thuyết lại cũng giống như người bình thường. Dùng một loại thần sắc tràn đầy sùng kính. Ánh mắt ngưỡng bộ giống như một học sinh tiểu học đột nhiên gặp được thần tượng mà mình tôn sùng. Kích động nhìn về phía tiểm điện, lôi mình. Dùng một ánh mắt cung kính phục sát đất Người đang nổ kiếp Dưới thiểm lôi kia Số cuộc là ai Đến tổ cùng là ai Số cuộc đây là người hay là quái vật Bất kể là người hay quái vật Cũng là thiên hạ đệ nhất Không cần bà cại Từ hồ như nhìn thấu được Tâm tư của kiệu ảnh Khu vật hồi thẳng nhiên đưa ra kết luận trong bóng tối mịt mù Một thân ảnh lặng im hiện ra Dưới ánh sáng nhàn nhạc của từng đạo lôi điện, người này tự như một bóng ma, tự như xung quanh được bao bọc bởi màn đêm vô tận, dung hòa thành một khối. Thân ảnh người này, so với vị trí trung tâm lôi ảnh rơi xuống, không ngờ lại cách một khoảng chỉ 15 trường, đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần tiên chấp mở trọng phạm vi một chút, hắn liền muốn chạy cũng không kịp. Trước cuộc đây là ai, lại có thể bằng lĩnh đến gần nơi này, lại có căng đảm đến gần nơi nguy hiểm này. Nếu nói đường kim thế gia có ai có can đảm như thế, có bản lĩnh như thế, tôi hồi chỉ có một người, chỉ có duy nhất một người. Cô Ú thập tử thiếu. Hiện tại, hắn cũng đang ở xa xa chăm chú nhìn thiểm điện lùi mình. Ở trung tâm mạnh đất, toàn bộ lưu điện đều đánh vào một hướng. Ánh mắt phức tạp, miền lẩm bẩm. Sau khi đột phá dẫn đến thiên phạt, trở lại còn ở đây cắn nuốt thiền địa chỉ uy. Người này đến tụ cùng là ai? Đường kim thế gia. Rồi cuộc là ai có bổn sự như vậy? Khả năng quan sát của cụ U thập tứ thiếu quả nhiên so với người khác càng sắc bén hơn rất nhiều. Người khác chỉ cảm thấy kỳ quái tại sao tia chớp anh một tiếng, đánh thẳng xuống liền không có động tĩnh gì. Nhiều lắm cũng chỉ phỏng đoán được người đang lụa kiếp, dùng thực lực của bản thân hóa giải lụa kiếp nhưng không thể nào nghĩ đến. Còn một khả năng khác, hoặc là nói căn bản là không dám nghĩ đến phương pháp kìa. Nhưng cụ U thập tứ thiếu nhìn từ cựu ly gần càng dễ dàng hiểu được. Những tia chớp kia hạ xuống lập tức tiêu thức, không phải là bị người độ Kiếp kia hóa giải, mà là bị người nọ trực tiếp thôn về. Đáng sợ hơn chính là, ngay tại khoảng cách gần như vậy, chính mình cũng không thấy rõ ràng bên trong đang có chuyện gì xảy ra, Trở Trang cũng chỉ là một cây đại thụ, Cố U Thập Tứ thiếu nhìn với ánh mắt dị thường phức tạp. Trận thiên địa chi uy này làm đến mức này, quả thực làm cho hết thảy mọi người đều tâm phục khẩu phục. Cho dù ngươi là ai, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, ta nhận thua. Loại suy nghĩ này càng lúc càng làm cho cửu thập tứ thiếu muốn chết cho xong buồn trắng đến tột đỉnh. Bởi vì hắn nhận thức được bản thân hắn có thể sử dụng thủ đoạn của người đang độ kiếp trước mắt. Cho dù bản thân hắn mỗi lần độ kiếp cửu thập tứ thiếu cũng chỉ ngành kháng lùi kiếp, rời xa mọi người, tìm một ngọn núi, chỗ, qua ải, đều là toàn thân đầy thương tích, mà ngọn núi ấy cũng vì thế mà hủy diệt. Nhưng cao nhân thần bí trước mắt lại có thể ung dung độ kiếp càng có thể trong lúc này vô thành vô tức thôn thể điên cuồng năng lượng của thiên địa đây là sự chênh địch cực lớn đến mức nào a cửu u thập tứ thiếu đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngơ ngác đến xuất thần nhìn chăm chăm vào lối điện đang lánh xuống bên cả việc phải ẩn giấu thân ảnh tiếp chớp bổ xuống trong những con trắng đang khiêu vũ thân ảnh của u thập tứ thiếu vừa cao to lợi nổi bật một mình cuối cùng bị cao thủ của tam đại thánh địa phát hiện ra là hẳn đúng là tên điên của u thập tứ tiểu Đây là mục tiêu tối trọng yếu của chúng ta, cũng là cường đại nhất và đáng sợ nhất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn thân ảnh đang đứng bên cạnh mảnh đất mà lôi quang đang đánh xuống, nhưng lúc nãy thiên địa truy y vẫn còn đang dậy đặt, bất kể là người nào cũng không dám làm bừa. Tất cả cao thủ ở đây, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hết thảy đều hóa thành một pho tượng không thể di động. Mặc kệ có thủ oán nhị với nhau, lúc nãy tất cả đều tạm thời gác lại, trong tay từ hồi chỉ có tiếng sắm như muốn hủy diệt thiên địa chết lớn là trực tiếp nổ văn, còn tia chớp nhỏ thì liên tục đứt gãy trời xuống, một đạo tiếp một đạo, một đạo đón một đạo, dày đặc như mưa trào. cùng hướng về một hướng không ngừng nghỉ một chút nào, hướng về phía vị cường giả thần bí kia, liên tục đánh xuống, tiên cường đến cực điểm. Mà mọi người vào giây phút này đều muốn giật mình nhảy lên, bất kể là thánh hoàng thánh giả hay bất kể thủ hộ giả thiên thánh cùng, tất cả mọi người đều lâm miệng đắng lưỡi khô. Nếu hiện tại tia chớp với uy luật kinh khủng đó đánh lên đầu mình, Loại suy nghĩ này tất cả cao thủ quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ, càng không hy vọng sẽ xảy ra, trở lại nhìn không được trầm ảo tưởng, hay nghĩ đến. Mỗi lần dân lên suy nghĩ này, đều mạnh mẽ dập tắt, đồng thời trong động dân lên một cảm giác hưng phấn rung rẩy, toàn thân cũng sẽ rung rẩy giống như bị điện giật vậy. Trước mắt bao người, tiếng sắm trên bầu trời thanh thế thật lớn, năng lượng kinh người, nhưng cuối cùng cũng suy yếu đi một chút. Kinh đồi tia chớp không ngừng tiêu thất, Cuối cùng cũng dần dần yếu đi, rồi hoàn toàn biến đổi, rồi sau đó các đám mây trên bầu trời lại có thể dễ dàng di chuyển. Một lát sau, liền sao lộ ánh trăng. Sau đó cuồn cuộn một trận hình thành tam đại độc nhãn, ngay chính giữa đám mây đen cực to lúc nãy. Sau đó liền hình thành một trận phong ba gió cuốn, lôi điện bổ xuống càng thêm mạnh mẽ, giống như thác nước đang mạnh mẽ đổ xuống. Trời ạ, ta điên rồi, thế giới này điên hết rồi. Một vị thánh giả cầm người rung chạy nói. Hai con người cơ hội đã muốn chơi cả khỏi hóc mắt. Những lời này tất cả đều nói ra thành tiếng. Chuyện khó có thể tin nhất chính là, sám chớp lại đánh tiếp một lần nữa, đúng là liên tục, từ tràn sáng đến trưa, sau đó vẫn tiếp tục đánh đến tối. Đến buổi tối, đúng là đánh liên tục suốt một ngày. Lôi quang trụ điện càng ngày càng to, cương đồ cũng càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn thủy chung không làm hỏng được bất cứ cái gì. Liên tiếp những lôi kiếp tập trung vào vị trí trung tâm của cây đại thụ, nhưng nó vẫn đồ sộ, đứng vững, hoàn toàn không có nửa điểm khác thường. Mọi người đều đờ người ra, đứng ở đây nhìn suốt một ngày, không ăn, không uống, không nhảy mắt, nhìn tròn một ngày. Những người này chính là ba vị thánh hoàng chuyển mộ bạch hải vô nhai, Hà Chi Thu, cùng hơn bốn mươi vị thánh giả. Còn có thêm kiều ảnh, thành ngâm khiếu, khúc vật hồi, ngoài ra còn có cụ ưu thập tử thiếu. Tất cả mọi người như là đang nằm mơ, biểu tình đông dạng như đang mộng du vậy. Cuối cùng, tiếng sắm dừng lại điện quan nghĩa mắt biển mất. Trên bầu trời đang dày đặt mây đen chỉ trong phút chốc đã tiêu thức xài xẻ. Mọi người ngẩn đầu lên, lúc này mới phát hiện ra bầu trời ngăn dặm không may. Trên trời, đầy sao, trăng đã nhô lên cao. Trận lôi kiếp này, đúng là diễn ra liên tục suốt một ngày. Thành ngâm khiếu trên rỉ mộ cầu, đột nhiên thân mình chợt lé liền biển mất. Trước mắt hắn muốn đi chào vị tiền bối vừa kiếp về. Bây giờ bất kể như thế nào hắn cũng muốn được nhìn thấy vị tiền bối, tu vi đặt đến cảnh giới thông thiên này trông như thế nào. Mục đích chỉ có một, hoàn toàn không có chút ác ý, thậm chí cũng không có chút ý tứ muốn tìm lợi ích, trong đầu đơn thuận chỉ là một loại ý niệm này, hay nói một cách khác, là lòng trăng đầy khát vọng, ta muốn được gặp thần tượng một lần, chỉ thế mà thôi. Có thể, ngoài cơ hội này, chỉ sợ sau này, vĩnh viễn không có cơ duyên nhìn thấy, thậm chí, một chút tin tức của người này cũng không thể tìm được. Nếu bỏ qua chắc chắn hắn sẽ hối hận cả đời. Khúc Vật Hồi lập tức tỉnh ngộ. đi theo phía sau hắn, đuổi theo nhanh như gió, trong mắt chỉ còn lại niềm say mê cuồng nhiệt, mà sau lưng hắn còn có Kiều Ảnh. Tám người triển một bạch cũng điên cuồng hướng theo địa phương mà chạy tới, nhưng nhanh nhất vẫn là Cửu U thập tứ tiểu, dù sao nơi hắn đứng so với những người khác là gần nhất, khoảng cách chỉ hơn 10 trượng, cơ hộ thân pháp còn chưa triển khai. Cô U Thập Tứ Thiếu đạp tới dưới cây đại thù trống không, căn bản là ngay cả một bóng ma cũng không có. Cô U Thập Tứ Thiếu vươn tại vút về thần cây, ánh mắt cuồn nhiệt vô cùng, hơn 10 cao thủ bên cạnh, xếp thành một vòng tròn, bao quanh, lắng lặng, đến nơi này. Cũng nhìn thấy cô U Thập Tứ Thiếu, nhưng hiện tại trong lòng mọi người, cô U Thập Tứ Thiếu cũng không phải duy nhất, diễn viên chính mất tích rồi, hoặc là nói chẳng lẽ căn bản chết làm. Cái cây này đổ kiếp sao? Chẳng lẽ chính cái cây sống không biết bao nhiêu năm này đủ kiếp? Ngay tại lúc tất cả mọi người đều ngơ ngẩn không biết làm sao, quân mặt ta đã sớm dắt Mai Thuyết Yên tiến vào bên trong hồng quân tháp. Hắn không quên việc rất nhiều cao thủ đang ở đây. Còn có một tuệ nhãn thần thông Kiều ảnh. Tuy rằng tu vi của mình đã có bước đột phá lửng, nhưng tột cùng vẫn chưa chắc có thể làm cho tuệ nhãn của đối phương bước đi hiệu quả. Việc này, quân bác ta không có đến nửa điểm tin tưởng, huống chi coi như là bản thân mình có thể miễn dịch, còn mai thuốc yên chỉ là vừa mới luyện thôi, hơn nữa khai thiết tạo hóa công có vẻ quá nông cạn, cho nên quân đại thiếu gia, ngàn lần, hoặc là không làm. Nếu đã làm, thì phải làm đến cùng, quay về hồng quân táp đánh một giấc. Tên gia hỏa này khiến cho nhiều người trung động một hồi, hơn nữa cô thập tứ thiếu đã đến đây, nếu có thể để bọn hắn, đánh trước một hồi, đó mới thật sự là hoàn hảo nhất. Khi như vậy chờ đợi, để chiếm được đại tiền đi, các ngàn lần không thể xuất hiện. Cửu u thập tứ tiếu, khoanh tay đứng, tù hủ không hề thấy cao thủ tam đại thánh địa đang dựng tù lại quen mình, lại dường như không thèm để tam đến bọn hắn. Hắn chỉ có một động tác, lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời không trầm mình, suy tư thứ gì đó. Toàn bộ việc trước mắt đến cùng chuyện gì xảy ra, biến cố hiện tại, cuồng phong này đã chơi sâu vào bên mang mù mịch. Dù rằng hắn đối diện tất cả, Mặt ngưỡng cao nhưng mọi người ở đây cũng không một ai ngoại lệ, đề, đều không rõ. Gương mặt hắn như thế nào, tự hồ chỉ là một hư ảnh mờ ảo mông lung. Kiều ảnh bước vào trước tiên, mở ra tuệ nhãn thần thông, nhìn cổ u thập tứ thiếu mà đầu này nhất định tự mình nhìn rõ diện mạo vốn có của hắn. Khó có được cơ hội nào tốt như vậy, có thể trong khoảng cách gần, nhìn được chân diện bụt, nhưng nàng lại chơi vào thất vọng bởi trước mắt chỉ là một băng sương mù dậy đặc. Vốn nàng tự tin có thể dùng tuệ nhãn thân thông phá vỡ toàn bộ hư ảo, thế nhưng không sao thấu được, cửu u thập tử thiếu, phát hiện này, khiến cho kiều ảnh không khỏi chấn kinh. Thập tử thiếu, mọi người đã hơn 300 năm nay không gặp mặt, phong thái các hạ vẫn nhiều trước, quá thật đáng mừng. Thành ngâm khiếu, yên lặng, nhìn một lượt tất cả, ngưỡng đầu, tao nhã cười với cửu u thập tử thiếu, trong cầu khí tựa như có khen ngợi lại cùng lúc, xen lẫn tia cảnh giác. So với người bên Tam Đại Thánh Địa, coi cổ U thập tứ thiếu là sinh tử đại cụ mà nói, thái độ thành ngâm khiếu, quá thật ôn hòa rất nhiều, bởi vì hắn biết vị trí của cổ U thập tứ thiếu trong số địch nhân của toàn bộ Tam Đại Thánh Địa, vĩnh viễn xếp sau vị tộc nhân. Dù rằng mức uy hiếp của hắn còn nhớ hơn cả tộc nhân nữa, đây cũng là giác ngộ cao nhất của thủ hồ giả. Song Vương, dù muốn quyết chiến hay là đấu sinh tử, cũng đều không phải là vì cụ hận mà là vì ý niệm bất động. Thành ngâm kiếu, ta nhớ rõ người, bộ dạng lão tiểu tử người cũng không thay đổi là bào, vẫn là cái dạng quỷ muốn chết cũng không muốn sống. Cửu ưu thập tứ thiếu cửa mặt lên trời, không xem, thành ngâm kiếu, lại gọi ra được cái tên hắn. Còn có ta này, thập tứ thiếu, người không phải chỉ nhớ mỗi lão thành mà quên ta đấy chứ. Khúc vật hồi cười hiếp mắt nổi, sao có thể quên được. Tốn ý quần đào, khúc vật hồi, bốn công tử thật sự tiếc nuối, hơn 300 năm trước đây đã từng muốn cho người xứng với cái tên lại thất bại chỉ trong ngàn tấc mà để người mày bắn trở về trong khẩu khí cửu u thập tứ thiếu có vận chế nhạo. thối lắm khúc vật hồi chống ta một tiếng nhảy dừng lên lão tử không cẩn thận mới để cho người thực hiện được quỷ kế nếu không chúng ta hiện tại đánh một hồi có đánh lại bờ trận người cũng không phải là đối thủ của ta cửu u thập tứ thiếu hừ hai tiếng thiên kiếm tuyệt đầu thiên thánh cùng danh tiếng lão đại nhưng là hai kẻ vô lại Bất quả, hai kẻ vô lại này so với hạ lựu của cường đại hơn một chút, bốn công tử rất hài lòng. Nói xong, cổ u thập tứ thiếu ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào đám người triển mộ bạch, ý khinh thượng không nói cũng hiểu. Triển mộ bạch thân là một thế hệ, thánh hoàng, là bị bứt dưới ánh mắt cổ ưu thập tứ thiếu. Cảm thấy hai mắt sinh đau, như bị cường quan thành lình chiếu là đau xót như muốn rơi lệ, thành ngâm khiếu cười ha hả Chúng ta nếu chỉ là vô lại, vậy cổ u thập tứ thiếu người có thể tuyệt đối coi là ác ôn rồi. Mọi người như nhau, ai cũng không cần khách khí. Cư U thập tứ thiếu cười vang nói, quả nhiên không giả ngụy. Các ngươi đến nơi này, ta cũng đến nơi này, xem ra chúng ta đã sẵn sàng một trận chiến. Chắc chắn là lúc này, nơi này, hay là lựa chọn lúc khác đấy. Thanh Ngâm Kiếu miệng cười nói, chẳng lẽ thập tứ công tử không nhịn nổi muốn đại khai sắc giới một phen sao? Lão bằng hữu ngay trước mặt đây, lấy nào không coi trọng nửa điểm mặt bụi. Có một số người nhất định không thể không chết. Cổ U Thập Tứ Thiếu lành lùng nổi. Cho dù toàn thiên hạ đã đóng tới trước mặt ta, ta cũng phải giết hết. Huống gì, mặt mũi hai người các người cho đến bây giờ ta cũng chưa coi vào đầu. Xin hỏi mấy người kia cụ thể là ai? Khúc vật hồi, trăm dòng nổi. Bình xin ta khinh thường những kẻ ám toán sầu lưng, càng khinh thường hơn những loại thừa cơ ám toán lúc người ta nguy khó. Tiếp nữa là loại... Thân ở nơi cao lại dùng đến thủ đoạn đánh lén, một kẻ ta cũng không bỏ qua. Cứu U Thập Tứ thiếu thẳng nhiên nổi, ta đã hiểu, người ý chỉ, chính là mấy tên thánh hoàng đánh lén người sau khi giải phóng phong ấn tại trừng thiên phạt. Thành ngâm khiếu gật cù, tâm đà tỏ, lại hỏi ngược lại. Thập Tứ tiểu cho ta hỏi, bọn hắn nếu không dùng loại biện pháp ám toán này cùng ngươi quyết chiến một tròi một, liệu có mấy phần nắm chắc lại có mấy phần cơ hội được sống đầy? Vấn đề này thật sự quá nực cười, nếu quyết chiến công bằng. Trọng nhảy mắt, bốn cấp tử tuyệt đối có thể vặn cổ bọn hắn được. Cùng ta đơn đã độc đấu, bọn hắn xứng sao? câu U thập tứ thiếu cất tiếng cuộn tiểu. Không xài, bọn hắn thật không xứng. Thành ngâm khiếu hư một tiếng nói, ngươi cũng biết bọn hắn giao chiến chiến diện, không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ngươi còn yêu cầu bọn hắn quyết chiến đường đường chính chính, mà không chọn phương thức ám toán sao? Mỗi người một lập trường, ngươi muốn giết bọn hắn Người có lý do của người, bọn hắn muốn ám toán người, hẳn là có nguyên do. Thập tứ thiếu, ví dụ như cả đám bọn hắn có chính diện đánh bại người, người cho là ai phải lén lút tập kích, chính bởi bọn hắn không đủ thực lực, cùng người công bệnh chiến đấu là có chút lý do nhất định phải giết chết người, không tập kích ám toán, còn có thể dùng thủ đoạn nào nữa. Cứu u thập tứ thiếu hừ lạnh nói, lời này quá thực, cũng không sai, mỗi người có lý do riêng, nhưng sau khi chuyện xảy ra. Cũng tự mình phải gánh vác trách nhiệm của mình. Nói như vậy được rồi, người muốn giết người, có thể, nhưng không cần đưa ra cái mà người gọi là lý do, bởi vì vô luận lý do gì đều là hoang đường đáng cười. Khúc vật khôi cười lạnh. Trên đời này, vô luận lý do nào cũng có thể bị bác bỏ. Bất kể con mẹ nó vô lý, dơ bẩn, ép buộc hay vô sĩ, lý do chính là lý do, là trốn tránh, là tứ trác rưỡi đường hoàng nhất. Chỉ có thực lực mới là lý do tốt nhất, cũng là lý do chân chính. Lão nhìn của U Thập Tứ Thiếu chậm trại nổi. Mà người, nắm vững cái lý do chân chính ấy, cho nên đê tiện vô sĩ không phải nguyên nhân bọn hắn phải chết. Lý do chân chính là thực lực của người, chỉ là thực lực của người thôi. Cứ U Thập Tứ Thiếu cười vang nổi. Nói rất hay. Quả thực nói rất hay. Bởi vì câu nói này, hôm nay ta đầy, đồng thủ với các người. Cho bọn hắn sống thêm vài ngày, cũng cho ta trù bị một chút, phối hợp một chút. Bị hai người kia giáo hướng một trận, hắn không mảy may tức giận. Nhưng thành ngâm khiếu và khúc vật hồi, lòng nặng chịu, lấy công lực của u thập tứ thiếu, con cần trù bị cái gì, lại cần phối hợp với ai, đây cũng là vấn đề lớn. Hai người đứa bắt nhìn nhau nhưng không có hỏi tiếp. Bởi họ biết, cụ thập tứ thiếu khẳng định sẽ không nổi, bọn hắn chỉ có thể sau này càng cẩn thận hơn. Thập tứ thiếu, ta muốn hỏi người một việc khác. Thành ngâm khiếu ánh mắt trở nên khẩn thiết, lúc này tạo nên bầu không khí, thật hòa hợp, bởi đây là bồng tưởng của lão người băng nãy là ai? thành ngâm khiếu bước lên một bước, nhìn đại thụ trước mắt, hỏi là một lần nữa. người băng nãy ở chỗ này là ai? lão vừa hỏi, tất cả liền ra sức, dựng thẳng lộ tay. khoảng cách mọi người tương đối xa, chỉ có cửu u thập tứ thiếu đứng gần nhất, tuy người khác không thấy được, nhưng vị trí cùng bằng lãnh của cửu u thập tứ thiếu dám chắc phải nhìn thấy. thật đáng tiếc, ta cũng không rõ lắm. ẩn trong ánh mắt cụ u thập tứ thiếu có vẻ kỳ quái. Tự như kiên kỳ, lại tự như bội phục, hắn thẳng nhiên nổi. Ta nhìn quả thật trước lâu, cũng không thấy nơi đây có nửa móng nào. Từ đầu đến cuối, chỉ thấy tiểm điện liên hoạn, đánh lên đại thụ này rồi biến mất. Cười khổ một tiếng. Vừa rồi sau khi ta đến gần, thử vỗ lên mệnh đại thụ kia một phát. Kết quả? Cây bị thủng một lỗ. Nói xong, ống tay áo hắn, phất một cái, bột phấn bay lên. Trên thân cây già xuất hiện một lỗ lớn thông cả. Hai mặt trước sau. Lúc này toàn bộ hoài nghi của mọi người đều được giải trừ, nhưng nghi vấn trong lòng lại càng lớn. Trước cuộc là ai? Bất luận là ai, người này tất cả là cao thủ tuyệt đỉnh thế gian, là cường giả vô địch, bốn công tử phải tự thẹn không bằng. Cụ U Thập Tứ Thiếu có chút bất bác buông tiếng thở dài. Hai người thành ngâm khiếu, khúc vật hồi, trước trỏ trong tiếng thở dài của cụ U Thập Tứ Thiếu hàm chứa cái gì. Cho đến nay, tất cả mọi người đều nhận định nơi đây cửu u thập tứ thiếu chính là đệ nhất cao thủ trên đời. ngay chính cửu u thập tứ thiếu cũng cho rằng như thế, không ai cho hắn là cuồng vọng. bởi tới giờ chưa từng ai có thể đánh thắng cửu u thập tứ thiếu, đây vốn là thực sự không thể tranh cãi. cho nên xưa này để đối phó với cửu u thập tứ thiếu, mọi người đều hợp lực vây đánh. hơn nữa không chỉ có một hai người, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một kẻ như vậy, đến cửu u thập tứ thiếu cũng phải tự thẹn không bằng. Chỉ dù vào một hồi lôi kiếp đã đẩy hắn, khỏi bảo tạ đệ nhất. Có thể tưởng tượng giờ phút này đây, tâm tình của U Thập Tứ Thiếu buồn bực đến như thế nào? Mới vừa thiên địa uy thế như vậy, bản thân ta tự tin có thể chống đỡ được. Cụ U Thập Tứ Thiếu trầm trọng nói, nhân ta không thể làm được giống hắn, vĩnh viễn không làm được. Thôn về lôi kiếp, bốn chữ này, dấu cách của cụ U Thập Tứ Thiếu lặng lẽ trong lòng thêm vào những lời trước. Cụ U Thập Tứ Thiếu ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩn đầu lên hỏi. Ngươi hỏi ta một sự kiện, ta trả lời, như vậy ta hỏi người một sự kiện. Người cũng phải trả lời. Ánh mắt của hắn dần dần hung lệ, như hai đạo kiếm sắc tàn khốc, cắt ngang trời đêm. Chuyện gì? Chỉ cần ta biết, nhất định, sẽ thành thật trả lời. Khúc vật hồi nghe ra sự nguy hiểm trong lời nói cụ U Thập Tứ Thiếu, biết rằng vấn đề này chỉ e trả lời không nổi, tâm tình trở nên nặng đệ. Vấn đề này có thể khơi mạo lửa giận của cụ U Thập Tứ Thiếu, chỉ bằng điểm này thôi đó không phải là vấn đề đơn giản. Cổ tiêu đệ nhất già, tên này trước cuộc là ai lấy được? Đây là chủ ý của ai? Cổ U Thập Tứ Thiếu hỏi gần từng chữ, hung quan trong mắt càng đậm. Cổ tiêu đệ nhất già, thành ngâm kiếu, cùng cúc vật hồi đưa mắt nhìn nhau, hai người lần đầu tiên nghe thấy cái tên quái dị này. Tuy chẳng mấy trăm năm kinh nghiệm từng trải của hai người bọn hắn, trong thoáng chấp đã phán đoán được cái tên cổ quái, đối nghịch với cổ U Tứ Thiếu, nhưng nhất thời lại không hiểu rõ, huyền cơ bên trong, đều ngạc nhiên khung siết. Trêu cuộc ai đã lấy tên này trả lời ta cửu u thập tứ tiểu có phần khinh thượng triển bộ bạch cùng cao thủ thánh hoàng của tam đại thánh địa nhưng với người thiên thánh cùng cao hơn một bậc hắn vẫn khá tính nhiệm. đạt đến cấp độ như thành ngâm kiếu khúc vật hồi đã là tuyệt đỉnh đương thời hai lão không có khả năng nổi dối, lại càng không thèm nổi dỗi cho dù đối tượng là bản thân hắn cửu u thập tứ tiểu cửu tiêu để nhất gia lại các ngươi từng nghe qua chưa hả thành ngâm kiếu nhìn về phía chúng nhân. Hắn tuy đoán cha cụ U Thập Tứ thiếu hỏi đến tên này, tất có chỗ cụ quái, nhưng từ lâu đã không mạng thế sự tất nhiên, phải hỏi thuộc hạ trội. Ha <cười> ha, cái định cũ tiêu để nhấp da này, thật không xài Chiến một bạch cười hai tiếng, hiện tại hắn đã không cần cố kỵ, vừa rồi tuy cũ U Thập Tứ thiếu đã nói rõ, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, hắn lại rất yên tâm, bởi chỗ này cùng lúc có đến cả ba đại cường giả thiên thánh cùng, tiêu ảnh, thành ngâm cứu và khúc vật hội, nếu... Cửu U Thập Tứ Thiếu phát giận ngay tại chỗ, hắn dù phần thắng không cao, vẫn có thể tự bảo vệ mình. Vậy nên, tâm tình chuyển bộ bạch lúc này thật thả lỏng. Hắn dụng khâu khí gần như trào phủ nổi. Tên cửu tiêu đệ nhất gia kìa, tên rất hay. Cùng cửu U Thập Tứ Thiếu thật đúng là tuyệt phối, Thật sự chất xứng. Chất xứng đội sao? Vậy ngươi nói xem, trước cuộc xứng chỗ nào? Cửu U Thập Tứ Thiếu điệm nhiên nói. Một cái cửu tiêu, chín tầng trời. Một cái củ u chính tầng địa ngục, cái trước cao cao tại thượng, thiên địa chi uy, cái sau, thăm hẳn tại địa hạ, hám sâu dưới đáy lòng đất. Địa hạ chi địa? Chứng mụ bạch ha ha cười, thật sự là trớt xứng một cái là nhất, một cái là thập tử, mặc kệ tôn ti lớn nhỏ đều là đối lập tuyệt đối, cuối cùng, một cái là thiểu, một cái là già, ha ha. Chứng mụ bạch đột nhiên cười ngoặt nghẹo như điền, cơ hội đến cả nước mắt cũng chạy ra. Thiểu. Là tiểu bối, già, là tổ tâm, vậy là trên lệch vai vế rồi, ít nhất cũng trên ba hàng đấy. Quả là thiếu quả, đâu cũng phải nói đến khác biệt thiên địa, khác biệt nhất thập tứ, cũng đã thấy thiếu hơn nhiều rồi, trên lệch quá lớn, ha ha, thật là mắc cười. Đột nhiên, chát một tiếng, âm thanh đanh gòn vang lên, gương mặt tuyển bộ bạch đã trúng một cái bạc tay hung hẳn. Một tác đánh, làm cho thân thể của hắn nhất thời mất đi trọng tâm, nhưng về phía sau lão đảo, nhưng sau đó... Pháp tác thứ hai đã đánh đến đẩy hắn trở về.